lãnh nữ bình nói rất lời lập tức quay đầu bỏ đi đồ cô ủy lớn g i n g gọi với theo lãnh huỳnh lãnh huỳnh vô tình lên tiếng lãnh l i bình là một hảo hán đồ c ố uy lại quay đầu cười lạnh <cười> chỉ còn vài câu nói đã khiến trần lãnh vô đào phải bỏ đi điểm này ta thực sự là k h ô n g phục người tiếp đó hắn lại hỏi tiếp có chuyện này ta cần phải thỉnh giáo vô tình nói cứ hỏi đồ c ố uy nói vậy làm sao mà người biết chúng ta đang diễn kịch vô tình lại cười cười, <cười> Bởi bình tiếng nói vì Ta lãnh ngày nay của liễu hôm đầu ã nghe cô y lại chắt lưỡi <cười> hóa ra đột nhiên lại có một người cười cười nói vô tình huynh người nhớ được giọng nói của lãnh lữ bình tưởng tất cả là cũng nhớ được giọng nói của tài hạ chứ vô tình lại cười nói âu dương cốc chủ sao vết thương đó là còn đau nữa hay không giọng nói của cốc chủ tài hạ làm sao mà quên cho được âu dừng đại phê phẩy chiếc quạt bước ra đứng ở một bên phải của cố kiệu trên vai của hắn vẫn còn buộc một tấm vải trắng thấm đầy máu chỉ thấy âu dừng đại cười cười Xem Xem chen một mục ra ra của ta vẫn vết vô Vô vậy. vào. Vậy nếu như vô Vậy nhẹ hơn thương tình huynh tình như nhiên lên tiếng nếu như tình huynh thương...、Âu、Dương đại Hiệp lại tiếp lời. Vậy chúng ta là không nên là lại là lại lại lời. là lỡ chút. khổ. đích thực thỏ Hiệp tiếp đột tốt. cười cội, cơ Âu Đại Đồ đã sự bỏ Đầu cổ ủy lại nói Vì vậy, đoạn â y chuyện này phải tình cái lối với làm lần một có công Ông Dương Đại lại nói nhanh, vô tử ó i đoạn, chiếc phiến mở ra mặt giấy trắng có bốn chữ nghịch ngã giả vòng đẩy mạnh ra một phiến một cố vô cục cương khí từ trên mặt phiến c u ầ n cuộn tống ra kích thẳng vào bên phải cố kiệu cùng lúc đó cánh tay dài thượt của đầu cô ủy cũng rỗi ra cố kiểu của vô tình đột nhiên xông về phía trước phía trước là tiệm quan tài kiểu của chàng xông vào trong đó âu dừng lại vận động cô uy một cách không chúng tự hồ như là sắt đánh vào nhau vội vàng thu chiêu Chuyển hướng, chặn đường lui của Cố、kiệu. Lúc hướng, lui Kiệu. nãy đường trong ư người. Người ớ c của Cố mặt một xem hét tình, ta t ra Kiệu lại. lên lên. nhảy này hãy r Vô nháy mắt tình thế trở nên hỗn loạn vô tình thúc đ ộ n g cố kiệu tránh ra khỏi hợp kích của âm dương thần phiến của âu dương đại và lôi đích cầm thương đầu cô y ê u s o n g và tiệo quan tài mọi sự chú ý của vô tình đều tập trung vào ông chủ tiệo quan tài Quả nhiên, ông chủ trong i tài này thấy cỗ kiệu xông vào, mặt không đổi sắc, cùng với tiếng thét lớn, một người xuất hiện ệ m mặt một vô tình. Vô tình quan xuất ngay này xông không cùng lớn, thấy thét vào, cỗ sắc, ư ớ c của mặt tình. tình t vô Vô h á cái người, điều ngây quan khiển một ặ t Trong của chàng. m sát na điện quang hòa thạch này vô tình vẫn là chưa biết rõ chuyện gì xảy ra song chẳng biết rõ một điều đó là ám khí của chàng tuyệt đối không thể nào bắn vào vị sư đệ thân tình giống như thủ túc này Trong một thoáng tình, huyết trong vào gần người lãnh xông bên của vô tình, lãnh huyết đã khi i u Vô t ì n đ ế phát lấy t ì trượt lấy, thấy từ bên trong, hồng lãnh huyết lấy, lãnh hồng thọ ra hai bên quần ra c n h a y hiện a cánh, tay. Hai cánh tay này vừa trắng vừa nhỏ, nhanh như tay vừa vừa đ i điểm đạo hai vào chỗ huyệt t ra ê n thân hình c ủ vô thì ì n Khi phát hiện h t ra l ã n h huyết đã đứng sát trước mặt không ai có thể nghĩ ra phía sau l ã n h huyết là còn có một người khác đang ẩn nấp không ai có thể tránh nổi được chiều đó h ạ huống là vô tình chẳng không biết võ công Trong sắt nà ngàn chàng â n n trèo tóc t sợi đó, vô ì đột nhìn cất tiếng nhìn hú d i t h â hình h lên trên n bay vọt k ô tránh ra không trùng một từ từ thân một mình giống như là một cánh nhạn, từ từ hạ thân xuống bên cạnh đảo hạ là cỗ quan tài. Chàng không quay, quay lại cố kiệu bởi vì khi chàng bay ra khỏi kiệu đã không phát động ra cơ quan nguyên nhân đương nhiên là bởi vì lãnh huyết nhưng một khi chàng rời kiệu kẻ địch tuyệt đối là sẽ không để cho chàng có cơ hội trở vào trong đó lần nữa Đã biết là k h Ô n nào nắm được, chỉ bằng buông không cố gắng níu kéo. Đây cũng là tác phong của cao thủ. Vô tình vấn nộ vừa bì thương, bởi vì chàng là một người không chân, nhiều hùng như làng、sói. Ông g thể thà, tuyệt tác thủ. thấy một rất thủ chi phải phó là là là là và kéo, cao cao bạo cảm được, đối đây đối độc cố của ác bởi lại với bị Vô vừa vừa vì sói. dương đại phê phẩy chết phiến đầu cô yêu kéo lê trưởng thương chậm rãi bước tới một tạ o một h i ể u đứng hai bên cố kiệu mỉm cười nhìn vô tình vô tình lại nói thủ hành tôn người bên trong kiệu lại cười cười hào n h á n lực chính là tôn bất cung nói đoạn một người vén màn kiệu bước ra mặt đen như đất hai tay trắng như v ậ y cá cố kiệu của người là cũng bố trí rất đẹp trông giống như là một thà, tòa thành quán trong mắt của vô tình hiện ra sát khí chàng định nói gì đó nhưng mà lại cố nén lại đầu c ủ uy lại mỉm cười, <cười> nếu như lãnh l ũ bình biết người đã xuất kiệu chỉ sợ y nhất định là sẽ quay lại quyết chiến với người một trận đó vô tình không tiện hành động nội lực lại không đủ chỉ đ a n g phải vịn vào một bên quan tài mới có thể ổn định thân hình âu dương đại lại cười cười vô tình huỳnh nếu như không trở lại kiều vậy thì đứng cũng thực sự là khó khăn vô tình cười lạnh l ạ n h nghiêm giọng nói <cười> thổ hành tôn người đã làm gì v ớ i lãnh huyết tôn bất cùng lại cười cười ta đâu có làm gì hắn một mình truy đuổi chúng ta bị ta ở dưới đất thò tay lên chế chủ Y phục bên hồng trái của vô tình nhốm hồng. Thân hình của bên trái máu vô đã màu lời ạ i khẽ run r nói Độc cô cười công tiếc việc. tôn, ưu quá nhìn lạnh. hành nghe thấy thì Thổ thăm lại là và Cầm huyết dư còn cây k m một âm thương ta Đột thanh nhiên này nữa. của vẫn ô không công cùng Còn có cả, ta, cả ta nữa. các người đều có học độc chiếm nghe truyền nữa, người đừng trạng. khó nói biết tới. Lời từ ta đâu v còn dơ dứt thì chiếc quan tài sau lưng của vô tình t r ư ợ t bật nắp một người trông như là cương thi tấn tốc vọt ra Hoàng quang lé lên, hai chiếc đồng bạt đã kẹp chặt hai vai của tình. Người này đứng bên cạnh quan tài, thân hình này tài, quang lên, đồng Người đứng bên quan g vai của vừa lé đã bạt kẹp vô ầu y vừa vào vai vô cao, hai của chiếc chặt cho chàng cự nào tình, khiến không thể đồng bạt kẹp q ậ y Hai mắt của tình hoang phần. của lửa, gần giọng nói. mắt mã tué Từ vô gần dương đại chậm r ã i bước tới phè phẩy chiếc phiến r ồ i lại cười cười vô tình huynh người chết là cũng có thể nhắm mắt được rồi lần này vì ngươi mà đã kinh động đến miêu cưng lãnh lữ bình thập n h ị liên hoàn đ ả o tư mã hoang phần hai vị cao túc của trường sơn u linh thần quân tôn huynh và đầu cô lão đệ ngoài ra là còn có âu dưng công chủ nhỏ bé này nữa như vậy thì có thể coi như là lao sự của chúng ta là cũng độc đậy được rồi Độc đi đại Cô cũng nhắc vô Uy Thương lên, từng bước tiến tế tới về phía tình, vừa đi vừa nói. Võ lầm tứ đại xanh phía ha ha Kim tới lầm tế tứa bước vừa vừa bộ, về <cười> Võ h i ệ nói nay truyền bệnh trong tay của Đỗ Liên Còn ngươi thì... Thổ hành tôn quay vào trong kiệu, chộp lấy lãnh nem xuống、đất. Còn vì lãnh huyết láo đệ này nữa Chúng ta đã bước được vô tình xuất kiệu. Hiện ngươi cũng n tay của quay ta của lấy huyết huyết chỉ chết Chộp bức được thì Thổ hết sợ lợi đất xuất trị rồi kiệu kiệu đệ đã Đỗ đã đã vào láo giờ giá vì vô dụ đoạn năm ngón tay xảy ra bấu xuống đầu của chàng lãnh huyết vẫn mở to mắt song hình như là tuyệt đạo đã bị khổng phong bế toàn thân không thể nào động đậy vô tình bị tư mã hoang phần chế chủ lại càng không thể nào di động được phần nào hai mắt của lãnh huyết vẫn trợn trừng hoàn toàn là không hề có một chút sợ hãi nào trong đó ngũ chỉ của thổ hành tôn trộm sướng được một nửa thấy dáng vẻ của lãnh huyết như vậy thì chợt cảm thấy rất kỳ lạ y lên lên tiếng nói người lại không sợ chết sao lãnh huyết vẫn nhìn ra phía sau của thổ hành tôn thổ hành tôn lại giật thót mình vội vàng quay đầu ra phía sau đột nhiên một người giống như là cuồng phong lao tới trước khi thổ hành tôn vẫn còn kịp có bất cứ động tính gì thì đã ôm chặt lấy hắn dùng lực ném mạnh thân hình lùn nhỏ của thổ hành tôn bị quăng lên trên không lao về phía độc cô uy độc cô uy vội vàng hết lớn đưa tay giả tiếp lấy hai thân hình một lớn một nhỏ đụng vào nhau bay xa bảy tám thước cùng lúc đó người mới tới đã lao vào tới phía của tư mã h o a n g phần kỳ biến xảy ra rất nhanh tư mã h o a n g phần chỉ đành phải thu hồi đồng b ạ c để ứng phó với người mới tới âu d ư ơ n g đại d ư ơ n g chiết phiến lao tới tấn công người mới tới người kia sông về phía tư mã h o a n g phần Đi được người ử a đ ư ờ n thì lên ngọt chân, tung một chân, lên c ớ c vách đá vào một tài. quan trong cây ngay lập tức xuất thủ giống như điện đậy nắp quan tài lại chiếc phiến của âu dương đại đã kích tới sau lưng của người kia chính vào lúc này tinh quang lóe lên lao thẳng về phía âu dương đại âu dương đại lại vội vàng đóng quạt đánh bay một thanh đào Người võ ừ vừa a ra kia tài, hạng, bị nguyền, bị của người ta tay của đai sắt, của hoang phát nắp Nắp phần. khí nhiên tình. đánh chế thứ thường hào hạng đánh thùng như chiếc thiết chặt họng ám tài, tung một tài trúng một một sắt, tư má đương đóng đã được Người người quàn quyền xuống. quàn bằng quyền lớn, bàn giống gỗ là lỗ là lấy vô v y cổ bị công của tư mã h o a n g phần vốn rất cao tuyệt xong vừa rồi l à bị trượt chân ngá vào trong quan tài một thân võ công dù là cao đến mấy là cũng vô phương thi triển đợi đến lúc hắn định thần lại định xông ra ngoài thì nóc quan tài đã ụp xuống thiếu niên g chưa này lại chính là lãnh huyết chàng không có kiếm nhưng mà trên tài đã nắm g chặt thanh đao khi nãy vô tình vừa bắn về phía âu dừng đại Mắt người mới tới chính là thiết thủ nhân vật thứ hai trong võ lâm tứ đại danh bổ thần thủ vô địch nội lực thâm hậu thiết thủ cũng chính là ông chủ tiệm bán quan tài một tay chàng vẫn bóp chặt cổ họng giống như là t ừ mã hoang phần lại mỉm cười nói để một mực là vẫn chờ đợi cơ hội cuối cùng này vừa nói chàng vừa nhìn vết thương bên hông trái của vô tình vô tình cũng là mỉm cười đáp ta biết ta không có tránh để vết thương của ta không đáng ngại để cứ yên tâm Thiết thủ chờ đợi thời cơ phát động, hành động trong tích tắc, trời. chờ hành nhưng như đợi lại liền cơ lạc động, động áo mà Đầu t i ê n là n tại vô tình đang n gườm nhau i ra a thế công, s đó l ạ i dẫn dụ âu dương đại rồi dùng quan tài để chế trụ tư mã hoang phần khiến cho vô tình có thể kịp thời đối phó với âu dương đại chẳng những như vậy còn có thể kịp giải huyết cho l ã n h huyết để cho chàng cản trở bọn độc cô uy đánh lén tất cả động tác của chàng đều hoàn hảo vô khuyết không gì cạn được Hiện tại, vô tình đang gồm nhau tại, với âu dương Đại. đang Dương vô gồm Âu thiết thủ chế trụ từ má hoang phần lánh huyết n h ì n trăm trăm vạn đ ầ u cô uy còn thủ hành tôn đã bị đ ầ u cô uy đẩy văng vào trong một góc tiệm quan tài ánh mắt của âu dương đại vẫn là dồn hết sự chú ý và vô tình thiết thủ thiết thủ lại mỉm cười gật đầu chính ta âu dương đại lại nói hảo công vô thiết thủ nói không dám bất quá chỉ là cần người xuất thủ ta có thể bạo chứng một chuyện âu dương đại nói Chuyện gì? thiết thủ nói khi người xuất thủ từ m ã hoàng phần sẽ chết ông d ơ n g đ ạ i đ a n h mặt ồ thiết thủ lại cười cười, <cười> ta vốn là c ũ n g không muốn để cho từ m ã tiên sinh chết ta muốn bắt hắn về quỷ án nhưng n g ư ơ i nếu như mà xuất thủ ta đây cũng là buộc phải xuất thủ tương trợ với vô tình sư huynh bởi vì ta không thể nào để cho người đối phó với sư huynh đã bị thương của ta vì vậy từ m ã tiên sinh chỉ đành phải nhận m ệ n h mà thôi sa m ặ t của ông dương đại biến đổi vài lần thủy t r u n g vẫn là không dám xuất thủ âu dương đại đích thực đ a nhìn g n ra vết thương của vô tình vẫn đang lưu khuyết nếu như muốn công sát vô tình đây chính là cơ hội tuyệt vời nhất huống hồ vô tình đã rời khỏi cỗ kiệu nhưng mà câu nói ngắn n g u ồ n của thiết thủ khiến cho hắn phải từ bỏ cơ hội tuyệt vời đó bởi vì hắn xuất thủ đồng nghĩa với việc giết chết tư mã hoang phần hơn nữa chính là âu dương đại cũng không dám tự tin rằng một cách có thể giết chết được vô tình âu dương đại không xuất thủ độc cô uy là cũng không dám xuất thủ trước vô tình nhẹ giọng nói nói h Dịch thuật tinh không ư sư đệ dịch dung thuật của đệ đ dung của Trước tiến ít lại là ta cật tưởng vẫn Vẫn rằng đệ là địch nhân là là cứ địch đệ h ế t thủ thể trời sinh lại cười cười, <cười> Có thể do đ ệ tiệm đã đ thích tài hợp chủ làm ông chủ tiệm bán quan、tài. Nói o ạ n quay sang nhìn tư mã hoàng phần lại cười nhạt tư mã hoàng phần tức đến nối nổ đom đóm mắt song tuyệt không dám động đậy cả đời của hắn chuyên ẩn nấp trong những thứ có liên quan đến người chết giống như m ộ phần quan tài nhà mồ để tập kích địch nhân nhưng hôm nay lại bị thiết thủ dĩ bị chế bị ép vào trong quan tài không thể nào cử động trong lòng không biết đang có mùi vị gì Ta nói không? có phải đầu cô uy nhìn chàng hai mắt t u e lửa sắc mặt đổi dần sang màu tím tái lại tức giận nói Người hỏi cái gì? Người đang cung Người gì? gì hỏi cái cái phải bức ta sao?、Người、dựa tay bắt ta phải trả vào mà lãnh ờ i l huyết lại nói ở mộ hoa người ám toán ta một thương đáng tiếc là đâm không chuẩn Độc cô uy lãnh <cười> huyết gật đầu Phải, hôm nay ai cũng có thể nhìn rõ hơn một chút Như vậy mới công bằng. Hai người nói chuyện Thường ai mới người nói kiếm công một nay cũng bằng vậy có rõ đột ã dưng đến đ trước mặt、đột、nhiên bình một tiếng quan tài bay lên thiết thủ trượt giật t h o á t mình dưới mặt đất trượt lò i lên hai cánh tay giống như là chớp t r ộ p vào trong gót chân của chàng thiết thủ buộc là phải nhảy lên quan tài này đã bay trách về phía trước quan tài vẫn còn chưa chạm đất từ má hoàng v h n đã nhảy ra bên ngoài cười lên giống như phát điên vùng đồng bạt mạnh và hai bên thái rừng tuyệt của thiết thủ Quản đương nhiên tài là khi ô không công n nào tự động bay lên từ má hoàng phần là cũng không thể nào có công lực dường g thể tự Từ thể là lực đ bay má có, có quan tài vừa bay lên thiết thủ thoáng ngẩn người xong rất nhanh đã bình tĩnh lại chàng hối hận mình đã mất đi thổ hành tôn Tuy thủ tôn bay chẳng còn chưa kịp. hành ném Xong vẫn ra kỳ ị p Phòng phận huyệt hắn Thủ hành thần Thần hơn không còn tôn quân trường bế biệt cửu đệ tử đạo thần thần độc cô Làm sao mà không có sở trường đặc cao sao của của cả cô có là là Làm mà ư sở k thực thủ hành tôn là cũng không có công lực gì đặc thù nhưng mà hắn có một đặc điểm đó là hắn có thể giống như l ậ t con xuyên sơn giáp có thể chui xuống lòng đất cũng có thể từ trong lòng đất chui lên lúc đầu cô uy đẩy hắn ra hắn đã từ một góc tiệm quan tài độn thổ xuống sau đó c h u đến húc bài chiếc quan tài có tư mã hoang phần nằm bên trong đồng thời đột kích thiết thủ cũng may thiết thủ kịp thời cảnh giác cũng kịp thời nhảy lên nhưng mà tư mã hoang phần đã được cứu thoát chính và sát nà thủ hành tôn từ mặt đất chui lên vô tình đột nhiên g ư ơ n g tay m ư ơ i bảy m ư ơ i tám điểm tinh quang để bắn về phía ông dương đại ông dương đại vội vàng dùng c h ế t phiến gạt ra đỡ điểm đánh bật hết tất cả những ám khí bay ra xa cùng lúc đó vô tình lập tức ấn mạnh tay xuống đất Lào Lúc Lúc vào càn này trong thẳng trời thì chẳng hai người bên Dương muốn muộn kiệu Đại Âu quá có đã sau ự kiện sinh cùng nữ lúc phát、sinh. Một nữ tử tiếng h hét này của hắn toàn bộ can tiệm trở nên im lặng như tờ chỉ nghe một giọng nói yêu mị vang lên ấy sao mà cô mưn lương ta vừa tới mọi người đã trở nên khắc khí như vậy rồi thiết thủ vô tình và lánh huyết q u a y đ ầ u nhìn sang sắc mặt eo biến đổi nữ tử này là tài hữu cầm một binh khí hình dạng giống như là một bông hoa sen lúc cùng lúc mềm hữu thủ sắc một trung niên hán tử đang bất tỉnh nhân sự thiết thủ tức giận nói người chính là độc liên hoa đỗ liên đỗ liên lại tươi cười, <cười> chính là b ạ n cô nương lánh huyết lại nói người đã làm gì truy mệnh đỗ liên mỉm cười Vậy thì phải xem xem nói g Dương ư như cười ơ i Đại lại nào n thế ha hạ đã Âu đoạn ố tốt Hương Chủ làm tốt lắm、đoạn、quay sải a ba người nói, được. Tính mạng của đang nằm trong tay của bọn ta Qua ta n nhìn bọn tình người nói Tính mạng mệnh nằm trong bọn người muốn cứu hắn、đêm、này trong Dương này không nào g hãy Thì thể vô vô truy tới Được Đêm độ đàm ở trong Âu Dương Cốc. Qua đêm đ Các cứu Cốc Âu là ở m bảo sự sống hắn nữa n chết của hắn được ó đoạn xảy bước đi ra khỏi tiệm quan tài đố liền lại cười đến k hành khách Đứa đi mắt một toàn trường một lượt rồi là cũng đi theo nhìn cũng là rồi ông dương đại Từ thủ tôn, thoáng lượt theo huyết sừng mày, lại khẽ nhún người định đuổi theo. Thiết thủ khẽ lắc mình, mắt má mày, mình, hoàng phần hành Lãnh khẽ nhún định khẽ nhai ngần người, cũng lần lưng Liên. sừng người của độc đó đi Đỗ đuổi đã đến cố lắc y lại sau sau bước ê n cạnh lãnh chẳng thấp giọng nói. Không huyết, thấp thể. d ơ n g Đại b ư ra ngoài tiệm bọn tư mã hoàng phần lúc này cũng đã đi theo kịp đ ỗ liên không hiểu liền nói đại dương gia à Hiện thế húng hồn cho bọn chúng đã bị chúng ta bắt làm khiên thịt, h trọi trọi người tại sao lại nay bọn ta sao lấy lấy cục một bắt là lắm bị đã k Ô n đánh trận? g được một、trận? Âu dương đại chỉ lắc đầu cười cười t ừ mã hoàng phần rậm chân tức giận nói âu dương đương ra hôm nay người nhất định là phải nói cho rõ tại sao lại bỏ lỡ thời cơ giết chết bọn chúng âu dương đại vừa đi vừa nói tình thế bây giờ chúng ta đang chiếm ưu thế song ư ơi có dám chắc là mình có thể thắng được thiết thủ hay không Từ mã hoàng phần n g âu y dây người nói Đơn rồi lại lát đã độc đ ấ thì rất là khó nói, nhưng mà chỉ cần có thêm tôn lão đại thì có thể giết chết cái tên tiểu tử khó Nhưng chỉ là lão mà nói có có đó cần đại cái được Âu d ư ơ n g đại nói đ ư ngươi ợ c Cho Độc cô lắm là lão lão lãnh phó thiết thủ nhị phó dù và tôn đại đối đối với đối với h u y ế t ta tử tất tình Nhưng nương công nổi phá của và Vị vô đố đã Độc cố kiểu của vô độc cô uy nói đành rằng có lý thì có lý thật nhưng mà chúng ta cũng không thể nào bỏ lỡ thời cơ như vậy được ít nhất thì chúng ta cũng là có bảy tám phần thắng lợi cơ mà Thổ hành Tôn hành đ ộ t Theo ta thấy, thì nhiên nói. â u Dương đường không cô uy lại ồ lên một tiếng âu dương đại cười lớn k h ô nói g đúng sai, của ta. Đại hiệu Tôn tâm tư n Lão là đoạn qua đầu nhìn bọn đ ộ c cô uy nói Chưa có quên chuyện mình vẫn là còn nằm trong tay của chúng chúng cứu. cấp. mình nhất định là bọn chúng sẽ tới cứu. Sự tình tay ta. nay quên nguy Đêm vẫn nằm trong bọn là là tới sẽ Sự Ba người bọn ba bọn nữa cao người chúng tất nhiên Hơn cũng không nào cần người chúng lượt được mời tới đi tới Chỉ thể thêm thủ tất một là sẽ kéo â u dương đại sắc mặt lộ ra vẻ âm trầm lại tiếp lời Chỉ bằng cơ Cốc cái của chúng đi. Đây là cách các Cung các pháp hai đánh 9 phần thắng định phần phần hoàng phần lại không nhiên như sinh không thì phải bằng bỏ Bất quan trận trong Dương tiến mạng nào người này đến lên tiếng Tôn Bất đột nhiên lên tiếng Vậy giả như là ra các tiên giả vào Vậy Vậy là là Mà là làm Âu ra Từ đột tới Ở Đây Lẽ lấy lại đủ để đi đi mã sao ông dương đại lắc đầu cười. cười chỉ sợ thủ lĩnh đã phát động rồi giá các tiên sinh hiện tại là muốn tự bảo vệ mình là còn khó đầu cô ủy nói cơ quan ở trong âu dương cốc có thực sự lợi hại như người nói hay không thủ hành t ô n cười lạnh việc này người không còn phải lo từ máu hoàng phần có vẻ không vừa lòng tại sao lại không phải lo thủ hành t ô n nói bởi vì âu dương cốc vốn là đường lui cho thủ lĩnh chuẩn bị cơ quan thiết kế đều là do thủ lĩnh và gia sư đích thân bố trí tại sao lại không đuổi t h a n h â m của chàng ấy có vẻ hết sức mệt mỏi thiết thủ thất thanh nói đ ệ đã thọ thương sao lãnh huyết nói bọn chúng là bắt để làm mồi dụ để dẫn dụ đại sư huynh xuất kiểu bọn chúng là cho rằng đ ệ và đại sư huynh không sao thoát được vì vậy cũng là không làm gì khó cho đ ệ bất quá h u y ệ t đạo bị phong bế một đêm tinh thần hơi mệt mỏi một chút vô tình nói nếu như không thọ thương vậy thì tốt hiện tại c h u y ê n m ệ n h đang ở trong tay của bọn chúng nếu như chúng ta cứ lấy bậu t r ứ n g t r ọ i cứng vô luận là như thế nào là cũng chỉ sợ tam sư đệ sẽ gặp phải chuyện phiền phức lãnh huyết nói nhưng mà huynh đã thọ trọng thương thể lực của đệ là cũng đã bị tổn hại mà chúng ta lại là phải đến âu rừng cốc huynh có biết âu rừng cốc được gọi là cái gì hay không vô tình nói là câu hồn cốc lãnh huyết nói trước khi chúng ta xuất sơn thiên lý thần ưng và quảng châu danh bộ hiên viên thiên phong làm s a mà chết huỳnh là còn nhớ gió hay không vô tình nói hiên viên thiên phong tiền bối vì truy bắt khâm phạm của triều đình gặp phải cơ quan mà chết lãnh huyết lại nói vậy ông ta chết ở đâu vô tình đáp âu dương cốc lãnh huyết lại nói chúng ta cứu tam sư huỳnh ở đó đường xá chắc t r ở t h ì lực lấy không đủ vậy thì chẳng phải là đến đó để tìm chết sao vô tình lắc đầu ai bảo chúng ta động thù ở đó thiết thủ lại tiếp lời Không không như chúng Thì phải thủ Chỉ ảnh hưởng tới tính mạng của truy mệnh Nhưng bây giờ thì Lãnh huyết thầm theo thời thời hạ thủ Thiết thủ lại cười nói, Cho dù là không thể nào hạ thủ ít nhất cũng có thể hiểu được cách nếu bọn Dương mạng động dùng nói nào cũng quan trong địa, Trọng Dương giao giờ giờ sai sẽ sợ sẽ Vừa ta của qua địa địa của rồi đuổi tiếp với Đại tới đuổi lại cười vượt truy trực truy Âu Âu được tức cơ cơ có cơ Cốc Tìm Tìm Ít lập là bây Bây âm dù lãnh huyết lại vội nói Nhưng mà sự thiết ì n không thể n ó chậm chẽ được. Chúng ta phải lập tức phải theo. h lập đuổi ta t i thủ nói Nhưng Huynh không tiện ứng chúng theo. Chỉ có thể tiếp ứng cho chúng ta mà thôi. sư mà mà đại đuổi tiếp ta có vô tình lại cúi đầu nhìn hai chân của mình rồi nói thiết a đều n ì n không thể nào là thể đ theo hai đệ. Vậy thì chúng ta sẽ để lại tiêu ký ở trên t hai chúng h lại liên i đệ. để đường để Vậy lạc. sẽ ký ở thủ cùng tay nói Vậy đ ư ợ cách Vậy lập thì t bọn đệ sẽ lập tức đuổi theo. Đại hãy bảo trọng. Cách âu dương cốc chừng hai mươi hai dặm bọn âu d ư ơ n g đại sau khi đi một đoạn đường dài lên rừng chân nghỉ mệt đ ộ c liên h ò a đ ũ liền đột nhiên lên tiếng âu d ư ơ n g c ố c chủ vậy ngài định nhốt cái tên truy mệnh này ở đâu âm d ư ơ n g thần phiến âu d ư ơ n g đại cười nói vô độ đàm chỉ có ở nơi đó chúng ta mới có thể dễ dàng khiến cho chúng táng thân nơi đáy nước đỗ l i ê n nói vậy ngươi nói cho bọn vô tình có chắc chắn đến hay không âu d ư ơ n g đại trả lời bọn chúng liền tự nhận mình là người hiệp nghĩa chính phái t u y ệ t đ ố i l à sẽ không b ỏ o ơ i ờ tìm m ạ g của t r u y m ệ n h Đỗ l i ê n lại nói. Nếu như mà bọn vô tình thiết thù vào l ã n h huyết nhất định sẽ t ớ i v ậ y thiết ì c ê n truy m ệ n h n à y là không cần thiết. Âu O xin g Đại lại nói. v ậ y đ ỗ nương t ử n g ư ờ i là m u ố n nói. Đỗ l i ê n đ a n h mặt lại gật đ ầ u <cười> hm t h ủ giết chết h ắ n để tuyệt chu ậ hoa. Âu O xin g đ ạ i lắc đ ầ u k h ô n g được. Đỗ l i ê n ngạc nhiên. Vì sao lại thế. âu d ư ơ n g đại nói Nếu như thủ r m n này chết, Bọn vô tình cũng phần thường là huynh chết c Phát hiện một tầm vô đâu đệ kẻ a m ì n hành bất quá chỉ l một cố tử thi cố Chỉ h sợ sẽ k ô g c ị u tồn h í mạng nơi vô độ đâu. Hành tiếp lời Hổ Ấn h ồ cô h sợ uy ngẩn người thủ hành tồn nói <cười> không sai vô tình thiết thủ và l a n h huyết trong ba người nhất định là có hai người đang theo dõi chúng ta đồ cô uy ngạc nhiên nói thủ ạ lại i sao Địa k ô n n g hành tôn lắc đầu Khinh công của chúng công cường, của cao tiếp a đây được cũng chẳng nghe được gì hết. t đó lại nói Nhưng mà ta đoán ra được. từ a ra đoán được. t mã hoàng phần hừ lạnh nói ế giết, u muốn cứu đâu. như đoạn nào cũng không cứu nổi hắn n mà là bất kẻ đoạn hai ngón tay lăng không búng ra đỗ liền lại nói không sai tàm lượng lăng không h ỏ a hầu trì của tư má h u y n h bọn thiết thủ g i là có nhanh đến mấy là cũng không thể nào cản được vấn đề là bây giờ là c ò nên n giết chết hắn hay không mà thôi thủ hành t ô n lại t r ư ợ t nói chỉ cần nhất kích tất sát giết chết t r ù y mạnh thì bọn chúng sẽ bớt đi một người sau đó đem hai tên theo dõi chúng ta giết đ ể nốt đó cũng là một thượng sách tư má hoàng phần liếc mắt nhìn âu dừng ư đại như vậy thì không phải là dùng đến cơ quan trọng địa của âu dừng ư gốc nữa Âu d nói g cũng không đồng, rằng Đại được. lại cười là tục chỉ chư cho c như khổ. thì thì Vậy Vậy vị ta tiếp tán ta Nếu sợ mà tự Thủ Tôn ý. Hành l cười lạnh. Âu Dương Cốc lạnh. Dương Chủ Âu đoạn ã quá nặng lời. lĩnh lời. Thủ ta c i tài Cốc Chủ hữu, là l tay tả i biệt đặc p h â tách trách nhiệm là người liên là đưa c Nói đoạn, đưa mắt nhìn tư mã hoàng phần lại khé gật đầu mười ngón tay của tư mã hoàng phần bắt đầu phát ra những t h a n h âm kỳ lạ giống như là tiếng cây khô bị gãy chính vào lúc này một bóng người lao tới như là thương ưng hạ thân xuống mặt đất không một chút tiếng độc phiêu diều tự tại đầu cô uy khẽ dùng tay t r ư ờ n g thương liền đâm ra thủ hành tôn vội vàng lên tiếng ngăn cản không được là lãnh huynh lãnh đ ễ u bình lại khẽ cười nhạt đầu cô uy tức giận nói i nơi chúng ta là phải liều tiệm tài, ngươi tại đi. đi tiêu Được đào, chúng còn thực lắm, Lãnh là là là mạng trong quan anh hùng, yên nhân như thì vô vừa ta tự quả sự s bỏ Bỏ á Trận chiến vừa nãy, trong tiệm tài, chiến nãy, bán quản tài, dài như dài vừa lãnh à hành bên、Âu、Dương、Đại、ngoại tôn, Âu Đại trừ thổ hành tôn, từ má Lữ là Bình Bạn thì ít nhất cũng là có 9 phần thắng. Bạn Âu Dương、Đại、này ít có Âu Đại đã s ớ mô phát động tấn động c n g tới ừ lâu, nhưng mà Lãnh Lữ Bình đã bị vô tình dùng lời lẽ kích động cho bỏ đi. Lãnh Lữ、Bình、lại Lãnh nhưng Bình tình dùng động Bình nhạt nhéo. kích cho cười mà mô đã bị bỏ đi. vô t đây là muốn xin lỗi với Chư vị mong rằng Chư vị hãy bỏ qua cho tại hạ vô đào tổ lãnh liễu bình tính cách cao ngạo đào pháp đã đạt đến độ đăng p h ò n g đạo cực ít nhất là thi lễ với người khác vậy mà bây giờ lại là công nhân xin lỗi trước mặt mọi người đ ầ u cô ủy ở trong lòng là cũng có một chút thỏa mãn không tiện bức người thái quá Đủ đà địch đó. liền lại cười cười. Lãnh huynh lại là đà lễ rồi. Không lấy nhiều địch ít, vốn là là cười cười. rồi, nhiều khiến tôi huynh không vốn bản sắc anh hùng, thực sự khiến cho chúng sắc thực cho cảm thấy là xấu ít, sự hổ、đó. trong ngữ khí bao hàm đầy ý châm t r ọ c mặc dù là tính cách của lãnh liễu bình nổi tiếng cô độc nóng nảy song lần này y lại tuyệt đối không động nộ chỉ nghe y nhẹ giọng nói. Tại hạ là có một mượn của các vị một người nữa.、Âu、Dương Đại cảm thấy có một chút hoài nghi, lên tiếng. Mượn người? Trên nét mặt cô tịch lạnh lùng lãnh bình chật nở ra một nụ cười. <cười> Phải. nếu như tại hạ còn cái mạng này, nhất định là sẽ hoàn lại cho các vị. Thổ Hành Tôn ngạc nhiên có Tại Đại hoài liễu cười. Phải, tại cái một thấy một chút mặt tịch chật một Thổ hạ hạ lại cho là là mức của các cảm có cô của các ra vị vị. Âu sẽ nói t r y c nghe các phòng nổi lên lãnh lữ bình lao vọt tới hàn qua người trong tay lóe lên song thủ đẩy ra tay tả đánh độc cô uy hữu thủ công đỗ lên đỗ liên không kịp đưa độc liên hoa lên đón đỡ tại trường vội vàng đẩy ra Nàng người lãnh liễu lãnh bình m ộ trường t hoa thương i u một c i liên chiều. ề u bà thức, liên tục đánh ra q u a n trong tay của liệu. lãnh liễu hiểu Trong tay thẳng bình, của bay đậu ế n họng cổ của độc cô y không kịp đưa đến chống đỡ hắn liên thục người xuống tránh né lãnh liễu bình lập tức tung cước đá bay t r u mệnh lên trên lưng của đậu cô uy xuống đất từ mã hoang phần sắc mặt đại biến hét lớn Lãnh là người vô đạo, người là muốn chết à? nói đoạn lập tức thi t r u y n ra tam trượng lăng không chỉ hai đạo kình phong sắc bén cắt thẳng tới cổ họng của lãnh liễu bình lãnh liễu bình chém ra một đào đ ồ n cô uy cúi đầu tránh khỏi lãnh liễu bình đến tung cướp đ á bay t r u m ệ n h ở trên lưng của đ ồ n cô uy tà thủ vẫn đang chưa kích đ ấ liền chỉ bắt quá là chuyện diễn ra trong một sát na thời gian cùng lúc đó hàn quang lại lóe bay vút ra khỏi tay của y hàn quang cắt thẳng tới chỉ phong miêu cường đệ n h é t khói đào đối với tam thượng lăng không tòa hầu chỉ lãnh l ữ bình vươn tay ra tiếp lấy truy mệnh lách cách vài tiếng chỉ phòng đã bị cắt đoạn đạo hàn quang cũng l à bị bắn bay lên trời lãnh l ữ bình tung người bay đến tránh ra khỏi một phiến của âu dừng đại đồng thời thu hồi đạo hàn quang bay người v ọ t ra phía xa thủ hành tồn hét lớn lao ra giống như là điện chụp lấy hai chân của lãnh l ữ Bình. Lãnh Lữ bình đột đó, một một trùy Tạm phát từ trên thân trở thấy nhiên lại hô lên. Mạng của mệnh, các người không cần này gần bóng người hô chữ lại của các cây sao? vừa ra, bay、vốt. hai nắm thiết quyền đấm thẳng vào hai cái cổ tay của thổ hành tôn thổ hành tôn đành phải thu tay nhưng mà hắn đã lập tức biến chiều chụp vào trước ngực của người kia người kia cũng biến đổi chiều thức song quyền chuyển hướng đấm thẳng vào hai vai của thổ hành tôn đây là cách đánh lưỡng bại cầu thương thổ hành tôn không muốn hiểu mạng đành phải thoái lui người kia liền tung mình bỏ chạy âu dừng đại hét lớn lăng không lao tới chết phiến vùng già địa và thái dương huyệt của người kia chưa thấy hàn quang lấp lánh đâm thẳng tới cổ họng của hắn âu d ư ơ n g đại không muốn chết vội vàng thu c h ế t phiến để mở rộng ra cách một tiếng kiếm đã đâm trúng mặt phiến kiếm không đâm xuyên qua được mặt phiến nhưng mà âu d ư ơ n g đại là cũng bị đẩy lùi người dùng kiếm kia lập tức quay đầu bỏ chạy đỗ liên và đầu cô uy đồng thành quát lớn b á n h đ ồ liên hoa trong tay của đỗ liên bắn ra mấy chục điểm lam quang trường thương của đầu cô uy là cũng đầm tới chỉ thấy thần pháp của hai người lắc lưu một hồi nhưng mà vẫn t ấ n tốc lao đi giống như là cánh chim khổng lồ Trong chớp mắt chấp đồ ã k h ô n cô uy đưa mắt nhìn theo phương hướng lãnh liễu bình vừa chạy lại lẩm bẩm Nguyên lãnh vô đào đã dựa vào gia cát tiền sinh, bọn chúng là đồng bọn với nhau.、Thổ、hành tôn không tán thành nói. Không thể như thế được. bọn chúng xem ra là không giống.、Đỗ、liền nói. gia loài là là đào vào với đã Thổ thể thế vô được, Đỗ dựa ra cát xem Vậy thì đố liền bước tới nhặt hết sổ ám khí thị vừa phát ra trầm tư một hồi rồi ngẩng đầu lên nói chúng ta đuổi theo âu d ư ơ n g đại lại cười ảm đạm <cười> đuổi theo có nổi không đố l i ê n lại nói vừa rồi tổng cộng là ta phát ra hai mươi ba mũi ám khí trong đó có một mũi nửa đường tự động bắn ra thành ba mũi ám khí nhỏ hơn vì vậy số ám khí chân chính phải là hai mươi sáu mũi sau đó thì lại cẩn thận đếm hết số ám khí nhỏ như là lông à l trâu trên tay rồi lại tiếp tục hiện tại trên đất chỉ có hai mươi năm mũi ám khí trong ba mũi ám khí nhỏ đã thiếu mất một vừa rồi ám khí đã bắn về phía thiết thủ thiết thủ chỉ là dùng t h â n pháp tránh né chứ không là dùng tay tiếp lấy thổ hành t ô n lại nói vậy ý của đỗ nương tử là thiết thủ đã trùng ám khí tử mã hoàng phần lại trượt lên tiếng sen vào Coi như là đỗ n trùng hắn, nhưng nhỏ như g một thì khí được mà mũi ám khí nhỏ bé như vậy thì làm bé vậy gì? đ liền lại trầm mặt cười lạnh lùng <cười> tử mã t i ề n sinh người có biết hoàng hà tiêu cục một nhà bốn mươi hai mạng làm sao mà chết tử mã hoàng phần liếc nhìn thị trong lòng có một chút không phục biến cưỡng cười cười, <cười> vậy thì dám hỏi đỗ liền cầm một mũi độc châm nhỏ bé lên Lệnh lùng nói, từ a đã d ù n mã hoàng phần bình bình tiêu sái chiến đấu nhưng mà thấy thần sắc âm t r ầ m hiểm độc của đỗ liền trong lòng không khỏi kinh hái c h ỉ nghe đỗ liền tiếp tục nói Ta dết chết chúng, bởi vì hoàng Hà tiêu Thất từng một qua đã đã chúng, cục cục chủ hoàng Thất Hài đã từng nói qua một câu, Hoàng Hà Hoàng Hải nói bởi vì đồn liên, liên ta đây là c h nói g gì sợ hết. Đỗ Liên n một hơi chứng minh sự lợi hại của chất độc trong ám khí của thị chính là vì một câu nói châm c h í c h của tư mã hoang phần Ông dường đại lại vội vàng cười cười, <cười> May mà cô Nương đã phát xả ám khí. Vậy thì chúng phát khí. thì ra mau đuổi cười Bọn thấy thủ hành tồn này nói đ ệ đã đâm ai vậy đâu cô ủy đáp lãnh huyết lãnh huyết thiết thủ vừa chạy vừa nhìn lãnh huyết chưa chăng dừng lại đỡ lãnh huyết gấp giọng nói đ ệ đã thọ thương lãnh huyết nói không có thiết thủ lại ngạc nhiên vậy máu trên người của đ ệ lãnh huyết lại cười cười đêm trước khi chị đệ truy đuổi từ má hoang p h ầ n đ ã lãnh từng giáo q u a trường t h ư người ơ n Nói đoạn lấy trong g của cô ra đầu Uy Lấy tấm một v ả i rách máu Dính đầy máu tươi. Một mặt tươi l ạ i nói Vừa nấy Vừa đệ đã d ù nhản g tấm vải này để bôi một ít t máu vải bôi này lên để đầu ư cười ơ n hắn lợn g của thủi Thiết Đó là máu thủ lại máu mỉm u q h không i ê n ngờ đệ dối như Lãnh phần biện huyết vậy đ á p đ â u phải là đệ n h à muốn bọn chúng tưởng rằng chúng ta đã thọ thương toàn lực mà trì kích chúng ta sẽ để dấu máu khắp nơi d ẫ n chúng đi lòng vòng m ộ thiết mặt là đi tìm là l đi ã n l ễ u Huỳnh Huống bình, bọn bị thì như tránh đền sát tinh này. Nói chàng ngừng trong chúng rằng chúng ta đã thọ thương, tinh thần giới sẽ là bị lỏng, chúng thể cho phải khí. hồ, cho thọ thể thừa sư vậy đây, sát tới mắt sát ta ta có cái có cơ ra đại đã lại lại, giới sẽ gặp g là lộ lơi c h ế thủ được tên nào a tên、đó. Thiết t đó. h nhìn c h ă m c h ă m vào lãnh huyết một hồi lại c ư ờ i lớn <cười> Từ đấy, đấy thực tiến một một thẳng thể theo sự đệ, đệ Huỳnh hổ không là là ngày nào bộ dặm, vì là hổ thẳng không thể nào theo kịp. lãnh huyết đang định phủ nhận đột nhiên toàn thân lại cứng đờ nhìn thiết thủ huỳnh lại là t r ù n g ám khí của độc liên hóa Thiết thủ đưa mắt nhìn hữu thủ Thấy một kim nhỏ nhỏ như là lông bò đang vào. Tràng trú tay tức một tức Thiết thủ chắt thực tàn huyết thấy tượng nhìn hữu chầm nhò nhỏ như cánh chấn khí nhân Lãnh nghi hoặc Huỳnh hiện hay không? kim Mũi kim Rơi lại lưỡi đưa đang đường Đám đường đang độc độc bay úa cắm Ám cảm lông lên vận công quán bên bên săng dờn vàng này trúng quả cỏ có là lập lập là vào vào vào bò bị sự thiết thủ cười lớn vùng hà cánh tay lên nói tứ s ử đ ệ để có nhớ ngoại h i ệ u của ta là gì lãnh huyết không cầm được lại bật cười, <cười> song tí như đồng vô độc n ă n g sâm đoạn kim phá thạch chính là thiết thủ thiết thủ lại tự hào nói Ám khí của thị b ắ n vào tay của ta cho dù là có đ n c hơn mười lần nữa thì cũng chẳng ảnh hưởng gì hết nói tới đây thì t h a n h âm lại trượt c h u y ể n lại thở dài Ám khí này may mà b ắ n vào tay của ta c ò nói nếu mà... Lãnh huyết mà... l cười tiếp đoạn chàng lại khé động thân hình chúng ta phải tiếp tục chạy bạn âu dừng lại sắp tuổi đuổi tới lãnh huyết vừa đuổi chạy theo thiết thủ lại vừa nói Nhị sư huynh Huynh nói sư thiết ử xem lãnh l ễ u cứu tam sư huynh bình gì dụng h có tam t sư là ý i thủ nói Thực sự, ta sự lãnh i biết là bởi cũng được không nguyên nhân gì Theo ta được biết, thì biết ta tam Là l và vì đệ sư liễu b ì n huyết trước giờ chưa từng tiếp chưa xúc c giờ lại Lần này hắn này ứ Chưa chắc đã là hảo ý đâu. Lãnh đã đâu là ý u y nói Nhưng cũng chẳng giờ mà bây b lại ế thiết đi đâu mà tìm l ã n l ễ u bình h t i thủ lại nói Có có một điểm ta có thể khẳng định khẳng đó là tam sự đệ d ơ vào tay của lãnh liễu bình ít nhất là cũng tốt hơn n ơ trong tay của bọn âu dương đại lãnh huyết nói nhưng mà đáng tiếc chúng ta không là biết mục đích của hắn thiết thủ lại nói lãnh liễu bình l à còn từng ám toán đại sư huỳnh vài lần nữa lãnh huyết lại nói tiếp xem ra lãnh liễu bình này sẽ không quay đầu lại gặp phải đại sư huỳnh chúng ta phải chạy theo hướng này mới có thể là chính lộ tuyến của lãnh liễu bình một mặt khác có thể tránh cho bọn họ đang truy đuổi chúng ta gặp phải đại sư huỳnh t hai i Đại dự tài song tuyệt, cơ cảnh tiệp, chi tiết ế t thủ trí tuyệt thân thể không tốt, huynh cảnh không h lẩm là bẩm mấn Đó song Cơ c h â người thì phế h bị k ô n tránh khỏi, gặp phải thật nhiều thiệt thòi không chỉ có vụ tình mới là cao thủ tài trí tuyệt mà ngay cả thiết thủ huyết nhiều Không song ngay lãnh、Nguyết、cũng là những n khỏi phải chỉ Mới gặp g cả có cao vụ và Mà là là văn võ toàn tài Chỉ lực ầ nhầm nhầm n này Bạn họ đã hoàn toàn đoán nhầm, Hơn nữa còn nhầm lẫn tài hại. Hai người toàn tài hại họ Hai đã l thi t r i ể n ra khinh công chạy một hồi lâu nhưng mà tuyệt nhiên không thấy bóng hình của lãnh lữ bình c h ợ đến lúc mà họ phát hiện ra lãnh lữ bình đã chặn trước mặt của vô tình vô tình gấp giọng quát lớn Lo chẳng vẫn ngồi trong kiệu hạ cánh tay lúc nào cũng có thể khởi động hai mươi bốn chỗ vận hành cơ quan trong kiệu chỉ cần phát động ám khí lập tức bắn ra trong khoảng cách ba mươi bước ngay cả một con r ù i cũng khó mà bay lọt c h à n g k h ậ n c h ư n g như vậy là bởi vì c h à n g biết người tới là một cao thủ tuyệt đỉnh Chẳng theo lệm ám không í mà mình, mà và này là thiết thủ huyết trong thì đột thấy tiếng bước chân vẫn còn đang tiến, tiến tới gần mình. Chẳng là rất lãnh khu nhìn nghe thấy tiếng bước chân chẳng những nhẹ nhanh. lại, lại lại đến vẫn v lưu rừng còn đang gần còn bước kỳ cực t ì h vừa n h thấy chân, e tiếng tức bước lập d ừ n g k i u Người cũng mới tới l ậ phút tức p á giác, t tức cũng dừng、bước. Không giải bước. lập p h chốc trở nên im lặng lạ thường tiếp đó là tiếng lá cây xào sạc ở cách đó vài chục trượng tiếp theo nữa là trên một cánh đồng thông cách đó khoảng bảy tám trượng trời phát sang một tiếng động nhẹ v ô t ì n h không thể nào để đ ố i phương tiếp cận t h ê m nữa, song c h à n g cũng không muốn làm sát v ô tội. Mukhi á m k h í của c h à n g phát r a t h ì c h í n h c h à n g cũng không có n ă n g l ự c k h ố n g chế được s i n h tử, nếu đ ố i phương tiếp được á m k h í c h à n g sẽ chết. d a như là đ ố i phương không tiếp được, c h í n h c h à n g là c ũ n g k h ô n g c ó c á c h n à o c ứ u m ạ n g c ủ a y. á m k h í của c h à n g sung tuyệt g i a n g hồ, k h ô n g phải là không có quan hệ gì v ớ i k h í phát và đam l ư ợ c nhất kích vô hoàn n à y của chàng. Chỉ nghe trên m ộ t c â y t h ô n g g i a ở cách c h à n g khoảng bay tam bước có người nói. Hảo nhãn lực thanh ngầm bình bình không mang theo một chút tình cảm mục quang của vô tình lại thu lại người là lãnh liễu bình một người phiêu nhiên tự tại xuất hiện trong bóng ù linh hạ thân xuống không một tiếng độc mục quang sáng rực tạo ra hai đạo hàn quang n h ì n trăm trăm vào cũ kiệu màu đen của vô tình t a tặng n g ư ơ i một món lễ vật vô tình thoáng ngạc nhiên Ồ? lãnh liễu bình lại trượt quát lớn tiếp lấy nói đoạn vỗ mạnh một t r ư ờ n g vào gốc cây cạnh đó Thân dùng động dữ dội, một rụng động người kỳ rơi dội, dữ b chỉ trên cao xuống ngay cao kiểu.、Người、này bên bị cạnh phong Người bế huyệt rằng, không dên là lấy một tiếng. Chỉ thấy vô tình ở trong kiệu lặng đi giống như là tựa hồ bị chấn động không ít hồi lâu sau mới thấy chẳng lên tiếng nghe ra p h ẳ n g phất như là đã chấn định trở lại Tâm đại sư huynh vô tình im lặng không đáp một hồi lâu sau chàng mới lên tiếng là ta đã hại đệ rồi chị mệnh lại cười cười làm sao nói như vậy được vô tình nói ta vốn không nên để đệ quay lại một mình cũng không nên để l ã n h huyết đơn t h â n độc mã đuổi địch nhân kết quả hại đệ đều phải chịu khổ chị mệnh lại cười lớn vết thương bị chấn động song mặt lại không hề biến đổi sắc mặt giữ được rừng xanh lo gì thiếu củi đốt chàng nói tới đây thì lại ngừng lại dây nát rồi nói tiếp đại s ư h u y n h sinh tử của cá nhân đâu có gì đáng nói ý của chàng là muốn bảo vô tình không nên vì chàng mà chịu sự uy hiếp của lãnh liễu bình vô tình trầm mặc hồi lâu cuối cùng lại thở dài một tiếng lại bình tĩnh ta hiểu không ra trời trở nên im lặng một hồi lâu sau không ai lên tiếng sau cùng vô tình cũng lên tiếng trước lãnh h u y n h lãnh liễu bình lại lạnh lùng nói nói tới đây nét mặt của hắn thoáng ửng hồng gần cổ nổi lên Khó khăn lắm mới nói tiếp. Hôm qua tại Tam Hiệp Cước, Thừa hạ thù tình lãnh nói mong người lắm lưu là tâm lãnh, vậy là mới Tam Mố tâm Cước tiếp tại qua được đây Vậy sáng sớm trong tiểu trấn trước tiệm quan tài có một tên què và một tên béo rằng coi nhau tên què là lãnh liễu bình tên béo là đậu cô y cùng xuất thủ với hai bọn chúng còn có quách bân và hồ phi hồ phi là chưa kịp tiếp cận đến chỗ cố kiệu thì đã bị lưỡi, lưỡi đào ở trên đ ò n kiệu đâm chết quách bân phát ra ám khí xông vào trong kiệu kết cục là cũng chết thảm Nhưng mà khi vô tình khi khỏi mà kiểu, vô vọt ra khỏi kiệu, lãnh liễu bình đã t thủ. Tuy vô tình đã phát xa ra ám khí vô đã ám bình này h n g sau làm cho thọ thiên n h là là là một một rất thấy chuyện đắc chuyện nhục nhá. chuyện hắn gì Đó bình xin lỗi đời. cảm ở trong Lãnh tính cô độc lạnh lẽo nguyên nhân là do từ khi còn nhỏ cả nhà hắn ở miêu cương đã bị giết chết sạch kiểu ra khi thấy tư chất của hắn tốt liền bắt về sơn trại thì c h u ra đủ thứ ngược đái lãnh liễu bình một mặt âm thầm luyện tuyệt ký một mặt lấy trung thành và máu huyết đổi lấy tín nhiệm của k i u gia để được sinh tồn đợi đến khi hắn lớn lên võ công cũng luyện thành hắn đã giết sạch thần h i u của kiều gia sau đó truy đuổi y suốt tám trăm n vạn dặm và sâu trong đại mạc dồn đối phương vào trong tuyệt cảnh để cho y chết khát ở trong sa mạc mênh mông lãnh liễu bình lại chờ cho k i u gia chút hơi thở cuối cùng rồi mới cắt đầu của đối phương đ e về miêu cương từ đó độc lai độc vãng giết người như ngóe sau này hắn gặp phải thất thạch tử thần hoắc đồng Tạo t h à nhưng đào pháp của lãnh、lữ、bình không của lữ bằng n g ờ i i l bị đánh bại đánh n Chạy vào o t r trung thủ nguyên Sau Sau cùng lĩnh ứng gặp được thủ lính, sau khi đáp khi mà ọ i điều kiện bại hại được đạo Đả đồng truyền tuyệt ký vô nhất kích Nên nhất Dường danh thất hại. Nhưng hoác thụ thất vô m hắn vẫn còn nhớ rõ n h ư in trừ ngày hôm qua hắn đóng giả làm tên mặt dỗ âu dừng ư đ ạ i đóng giả tên ban bánh ở tam hiệp cước tập kích vô tình hắn ta không tin là không phá nổi c ổ kiểu nên đã vòng tay định ném bay ra phía xa nào n g ư phi tiến đã tới làm cho hắn không còn dư địa để né tránh một mũi phi tiến đã bị âu dương đại đánh bay nhưng một mũi khác căn bản là hắn không thể tiếp được đ a n g phải dùng thiết đoàn để đánh bay Với vòng vừa với việc vô Vì vậy, kinh đạo của Phi Tiến, phải hồi Phi Tiến. Không ngờ, phi Tiến vừa chạm phải thiết hoàn, lực tức rơi xuống đất. Một tiến tiền tiềm Phi Tiến đi phải không Không không hắn hoàn, như nào cũng lượng đánh ngờ, hoàn xuống này cũng đồng nghĩa với việc vô tình chỉ là dùng tiền lực, không dùng đến tiềm lực. Vì như vậy, phi tiến đã đi được nửa đường chúng cũng thương nhẹ, đối không mất mạng. thế chạm chỉ hết cho chỉ thể đạo đã đã đủ để đất. đã được đã đà, lại của lực lực tức lực, lực. có tay bay Một tuyệt mất là là bị đối dù có c ũ n g có nghĩa là vô tình căn bản là không có ý đồ giết chết hắn về mà hắn lại hai lần ám toán vô tình hơn nữa sau khi được vô tình tha mạng hắn là c ò n đ ạ thương chàng về mà vô tình thủy chung là chẳng h ề nhắc tới chuyện xấu hổ này của hắn vô tình liệu có thật sự vô tình hay không lãnh liễu bình không biết nhưng mà hắn thai chết cũng là không cũng là quyết không c h ị u là một con rùa rút đầu lãnh liễu bình t r o n g m ắ t của vô tình lộ ra tiêu ý chẳng khẽ đằng hắng một tiếng lãnh huynh lãnh l Bình l ạ i lên lời. tiếng ngắt lời. Ta c h ị u ân sâu của thủ lính, lại nhận được chân lĩnh, nhận truyền không làm chuyện có lỗi được. Vô tình trầm giọng nói. Ta hiểu điều này. Lãnh sẽ tuyệt hiểu điều của được của có được. thủ ta Ta trầm lại làm lỗi Lũ đối với vậy, y. y Vì Vô bình nói vô ì tình vậy, với v quyết ta trả nợ tình cho người, sau nợ người, chiến người. cho mới đó tình khẽ ấn song thủ ngồi xuống ghế ngồi thân hình nhẹ nhàng bay ra từ trong kiệu c h à n g ngồi vững vàng trên mặt đất ta đã ra khỏi kiệu rồi lãnh đ ạ u bình thấy vô tình chỉ có ngồi mà không thể nào đứng trong lòng l à c ũ n g không tránh khỏi cảm thấy h ồ i thẹn Ta biết kết thành một thể thống nhất ta quyết ta biết trong thì một thắng ta cũng không có. Vô tình nói, là vật ngoài thân Ta cảm thấy như vậy là rất công bằng. Trừ là thường tàn Trong mắt ra bằng Bởi bằng Bình lại người kiệu người khỏi kiệu chiến lại người kiệu nói Kiệu ngoài phi khinh Nếu phế như cũng không công Nguyện đoàn Nhưng vẫn muốn như vẫn phần cũng không như công Lãnh Huỳnh chân này、trong、ánh mắt của Lãnh Níu hai kính phục vậy và vì Vô vậy vẻ cố có cảm cài của là là là là là lộ mà đã để rõ ra ở dù Ta điểm huyệt đạo i ể m huyệt đ của chim mệnh là vì không muốn hắn tham gia trận đ ấ u này khi ế n c h o t a phân tâm c ũ n g k h i ế n c h o n g ư ờ i phân tâm khi dành g i ả q u y ế t đ ấ u nếu như bên cạnh c ó n g ư ờ i nào đó l o l ắ n g c h o mình vốn l à g m ộ t c h u y ệ n rất dễ phân tâm bởi vì nếu như bản thân r ơ i vào thế hạ p h ò n g người đó nhất định là s ẽ g i a nhập v ò n g chin ế làm đối phương bất lợi hoặc xa người đó s a u k h i gia nhập vào v ò n g c h i ế ngọc ặ anh hiệu n g u y càng khi ế n c h o b ả n thân ứng phó không chuẩn y t â m h ố n g hồ c h u ẩ mệnh đã chọn t h ọ t r ọ n g thương vụ t ì n h gật đ ầ u nói tà hiệu đều này lãnh liễu bình chậm rãi đưa u sau xuống nhiều, huyết. ô thông thông i hai rơi nhiên rơi về vật Vô phía phục phần phản lãnh Lãnh bình tình cúi đầu, một mực vẫn là nhìn lá thông bộ, đột lá lá lúc liễu đất, tung một trên mặt đất, càng càng vẫn giống đầu, phất của cúi mực là y bay là ở trong đ này tay n ẩn nấp, tự hồi như là chẳng không muốn di động một mặt, một quang g tự mặt, hồi Lãnh liễu bình chậm di đi là liễu mục mục đâu đuôi nữa. a rãi về phía sau nằm lấy thiết hoàn động tác chậm rãi kiên định hữu lực mà không gì có thể cản được người ta thường nói vô thất ì n có tứ tuyệt, đệ n h trạch u kiểu y ệ t t chính cổ là ậ n nằm sửa đ i đệ tử ủ a ban lỗ lỗ trí tử, t i ế tử kế. khí, khình Đệ đệ đệ được lãnh giáo tam tuyệt so, so của người đó. tuyệt tuyệt tuyệt tuyệt nhị công, xin lãnh người tình vẫn là cuối mặt nhìn xuống, chậm dãi nói. Người ta thường nói, chậm thất là là là là tàm tài tứ trí. ta tam mặt ta trạch t sau cuối ám giáo của Vô Giờ dãi thần hoắc đồng là cao thủ sự đào lang độc lão luyện nhất miêu cường nhưng mà hoắc đồng lại bại bởi vì vô đào nhất kích của người người ta cũng nói rằng miêu cường đệ nhất khoái đào hồi nữa lại không gì cả nổi chính là nhất đau thiên lý mạng t â m cấp cấp x o n g mạng t â m cấp cấp cũng đã bị vô đào nhất kích của người làm cho tâm phục khẩu phục Vô vỏ vô vì vậy thông tình một trên mặt đất, vỏ nát trong tay, phất tay một Thường thật, ta toàn tự tin thể nhất tâm trạng ta biết... nắm nắm lòng bàn tay, phản phất giống như là lòng bàn tay của chàng, đang bừng lên ngọn nói hoàn không người. Cũng chính vì như vậy mà tâm trạng của ta lúc này... phá kích mà lấy lá là lửa. là lúc Người ở được đào của xưa của của có có tâm trạng của ta lúc này là như thế nào không lãnh liễu bình nói như thế nào t h a n h âm của vô tình lại trở nên bình tĩnh lạ thường là hưng phấn lãnh liễu bình thu phục mực quang lại gắn giọng nói từng chữ hai mươi năm hai mươi lăm năm nay n g ư ờ i là người đầu tiên ta cảm thấy hưng phấn trước khi quyết đấu với ta vô tình lại nói võ học là một sự nghiệp của chúng ta nếu như trước một trận đấu lớn mà không cảm thấy hưng phấn và hoan hỉ vậy thì không thể nào coi l à n g ư ờ i học v õ được dừng lại giây lát vô tình lệ dích tiếp tục nói h u ố n g h ồ đ ố i thủ của t a l à n g ư ờ i một đại gia về am k h í và đào pháp l ã n h liệu bình lệ ạ chợt nói nếu như sau t r ậ n c h i ế n n à y cả hai c h ú n g t a v ẫ n l à c ò n s ố n g v ậ y t h ì n h à t a nhất định là sẽ kết bạn v ớ i người t i ế nói g n nhỏ d ầ n t ự hô n h ư là không muốn nói tiếp t r o n g c u ộ c đ ờ i của t a vẫn chưa từng gặp được bằng hữu chân c h í n h vô tình châm mặc Nhưng đáng t cả rằng khi chúng ta xuất thủ, đều là không thể nào khống chế được sự sống chết của đối phương. Lãnh liễu bình nhìn lên tiếng. Có một chuyện, khi thủ, thể chế chết h đối liễu lại được của Có ta xuất đột một ta đều là là sự p i nói với người. Người cứ nói. n cứ l ã hai liễu bình đáp. Chờ lại đáp. t n ó hết chúng thủ. ta câu này, chúng ta sẽ động sẽ bắt n không chỉ sợ chúng ta là không thể nào động chỉ thể thủ hai được. Cả sợ ta là b đầu có cảm giác mến tài lẫn nhau nếu như không lập tức động thủ chỉ sợ là không bao giờ có thể động thủ được nhưng cả hai ai vì chủ nấy lập trường bất đồng chính là p h ầ n định Tuyệt bất luận là người sống hại chết truyền m ì n h nhất định là không chết nếu như hắn giết chết được vô tình vậy thì cũng có thể quay về mà không hổ thẹn với thủ lĩnh hắn nói ra điều này là muốn tiêu trừ mối lo trong lòng của vô tình để chẳng có thể toàn lực xuất thủ vô tình đừng nhìn biết điều đó đây là câu nói cuối cùng của lãnh liễu bình trước khi quyết chiến vô tình đơn tiếng đáp đa tạ đó cũng là câu nói cuối cùng của vô tình hai chữ đa tạ vừa thốt vô tình đã xuất thủ tấn công nhanh hơn cả lãnh liễu bình một bước tuy rằng không đánh không được nhưng mà hai chữ cảm ơn này cứ như là chiếc xương cá mắc trong h ọ n g không nhổ ra thì không được nhưng c h à n g tuyệt đối là không dám chắc mình có thể tiếp được vô đào nhất kích hay không vì vậy c h à n g chỉ có cách tấn công trước tấn công trước nắm hết mọi thời cơ khiến cho đối phương không thể nào phản kích thiết hoàn không gì cả nổi của lãnh liễu bình chuẩn bị xạ ra thì ám khí của vô tình đã tới lá thông sắc nhọn do vô tình dùng x ạ o lực phát xạ giống như là hoa b a y đầy trời bắn thẳng về phía lãnh liễu bình thứ x ạ o lực này Nhìn giống như thì có vẻ lãnh à trẻ c liễu bình khái trách người bay lên lã thông lập tức đi vào trong khoảng một mươi ba điểm tinh quang lại bắn về phía lãnh liễu bình lãnh liễu bình vội vàng thối lui tổng cộng đã thối lui hơn một t r ư ợ n g vô tình lại vọt tới người giống như là một con c h i m khổng lồ tà thủ khẽ vẫy nhẹ một đạo hàn quang đã ban đến trước người của lãnh huyết Lãnh Liễu Lãnh Liễu Bình. Bình vàng h vội í trong xong đào, không nhưng lãnh Bình ngực vẫn một mà thu tiếp tục t hơi, hóp Liễu lại, lưỡi kịp đã đào sát. tránh. bắt Lãnh Liễu Bình nhảy nhảy này đã hơn Cái thối lùi đầu đã lúc này thành trượng, mới rơi có thể x u ố đ ấ tay Hắn lại v ừ đứng thì đã vững nghe vô tình quát lên. Tiếp chiêu. Trong vô thì quát Tiếp t chiêu. a của chàng đã có thêm một sợi lưu tinh trì lưu tinh trì bắn ra bay về phía lãnh liễu bình lãnh l Bình v ộ i vãng dụng thần d pháp, i ề u tử thần cắt đứt sợi dây nối, tình trùy. Đột trực thấy những tiếng vù vù, tám quả thiết tật phiên đấp nhảy hàn lánh, nhìn những lại sợi nối, lên, cùng quang ngay lúc lưu lê quả dây vù vù, đã bình ắ n Lãnh tới. Lưu b đ a n g phải thoái lùi thân hình của vô tình nhấp nhô vài cái người đã lao về phía trước lần này lãnh l i u bình là không chờ đợi cho vô tình xuất thủ thì đã lùi về phía trước một bước một mặt lùi bước một mặt chuẩn bị phát xạ ra thiết hoàn chỉ cần thiết hoàn xuất ra lãnh lữ bình sẽ lập tức có thể phản thủ vi công thối lui tạm thời đối với một cao thủ ám khí mà nói thì chẳng có nghĩa lý gì hết đáng lẽ cũng vốn là như vậy nhưng mà gã mới lui được một nửa đột nhiên lại cảm thấy dưới chân hụt hẫng chưa kịp phản ứng gì thì người đã rơi xuống phía dưới vách đá tuy nói đây chỉ là bất quá là ở lưng trường núi nhưng mà nếu là rơi từ đây xuống thịt nát xương tan là chuyện không thể nào né tránh vô tình từ khi bắt bình tấn từ đầu đã lãnh công, còn lãnh từ lúc liễu bắt đầu chỉ là Có c một chút thoái lui mà thôi. Hết, trường. hết tập h hai mươi bốn mong rằng mọi người đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện và đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh wendy giờ tạm biệt hẹn gặp lại trong những tập khác của t ứ đ ạ i danh bổ hội kinh sư